Tư Thủy Tinh Quân cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà thả một cái đại lôi, đương trường liền đem Thiên Đế cấp đánh mông. Hắn cơ hồ là ở trùng chấn động ánh mắt nhìn trước mặt đối chính mình mỉm cười, còn tựa hồ lộ ra xem kịch vui biểu tình Tư Thủy Tinh Quân. Thật lâu Thiên Đế thanh âm mới tìm về tới, thấp giọng hỏi nói: đã thông. vẻ mặt của hắn thế nhưng mang theo nhàn nhạt chữ tợn cùng sợ hãi. Tựa hồ là phi thường khủng bố đồ vật làm hắn cảm thấy cực hạn thống hận, nội bộ, lại là ẩn sâu bất an. Vọng thư thiếu quân đến thừa nhận, chính mình chưa bao giờ gặp qua thiên đế có như vậy phức tạp biểu tình, rút đi bực bội cùng thô bạo, hắn lúc này biểu tình thậm chí mặt danh kêu hắn có vài phần đáng thương. Cái loại này mờ mịt thất thố bộ dáng, Tựa hồ tư thủy tinh quân nói chính là một kiện thực đáng sợ sự tình, lẩm bẩm hỏi, ai đã trở lại? Nói tới đây thời điểm, thiên đế thanh âm đều bén nhọn lên, hắn phẫn nộ mà nhìn tư thủy tinh quân, ai đã trở lại, thiên đế, vân không thánh mẫu vội, vàng kéo vị này tam giới chi chủ, là hỏa phượng, tư thủy tinh quân ấm áp mà nói, biết sao, hắn rõ ràng mới vừa rồi đã nói qua, thiên đế lại tựa hồ hỗn độn, bởi vậy cũng biết, thường giới người tới cho hắn áp lực có bao nhiêu đại. Thiên đế đôi tay tức khắc run đến không thành bồ chán. Vọng thư thiếu quân đều cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Một con phượng hoàng hạ giới chơi đùa cộng thêm trong thấy tiểu đồng bọn nhi mà thôi, thiên đế dùng đến lộ ra như vậy kiên kỳ bồ chán sao. Nam trầm cũng đã trở lại. Này một câu, thiên đế thanh âm quả thực là có thể dùng sợ hãi tới hỏi. Phạm phất trong thiên địa, chỉ có hắn trong miệng người này, sẽ kêu hắn cảm thấy động dung. Từ thủy tinh quân tựa hồ minh bạch hắn ý tưởng, mang theo vài phần thương hại, lại nhàn nhạt mà nói, "Không có." Thiên đế dùng mắt thường có thể thấy được biểu tình thật sâu mà phun ra một hơi tới. Vân Không Thánh mẫu lại có chút tiếc nuối, thấp giọng nói, "Nếu nam trầm trở về, chúng ta còn có thể lại cùng uống rượu." Nàng nhìn, đến Thiên đế khủng bố sắc mặt, vội vàng câm miệng không nói, chỉ là nhìn về phía Thiên đế biểu tình mang theo vài phần không tán động. Nhưng mà thấy vọng thư thiếu quân vẻ mặt mờ mịt bồ dáng, vân không thánh mẫu thật sâu mà hối hận năm đó, chỉ dạy dỗ đệ tử rút kiếm giết người, chưa nói điểm nhi tam giới bác quái. Xoa giữa mày đối đệ tử phổ cập khoa học nói, nam trầm là ba mươi vạn năm trước phương nam tiên đế. thiên đế khi đó thật kiên kỵ nàng, bất quá nói thật, hắn kỳ thật còn rất thích nàng. Nam Trầm đế quân thành với thiên đế, lúc sau lại cùng thiên đế phiên mặt, lúc sau liền đối tiên định như gần như xa, bất quá vân không thánh mẫu đến thừa nhận. So với phương đông tiên đế cùng phương bắc yêu phương này hai cái phương bác chê con, nam trầm đế quân đối thiên đế còn tính tương đối khoan dung. Ít nhất không trước mặt mọi người trừ thiên đế mặt nột. Được rồi, ta coi trọng giới so chúng ta này tiên giới nhưng thoải mái nhiều, hiện giờ ngươi gọi bọn hắn hạ giới, ta tưởng cũng sẽ không. Nguyện ý, thiên đế mấy năm nay a, rốt cuộc tiễn đi này đàn bệnh dịch tả tam giới vương Bát đảng, thiên đế rốt cuộc đương đến có tư có mùi vị, đó là thật sự không muốn bọn họ lại trở về. Bởi vậy đương nghe nói thông đạo bị đã thông, tưởng tượng đến này đàn hỗn đẳng phải trở về tam giới, thiên đế chết tâm đều có. Bất quá kêu vân không thánh mẫu nói, nhưng gia ở thượng giới đương tốt lành thượng thần, ai nguyện ý trở về đâu. Cũng liền thiên đế hạt khẩn trương mà thôi. Nga, thiên đế thế nhưng còn, có tương đối thích tiên nhân, vọng thư thiếu quân thật là mở rộng tầm mắt. Nàng còn tưởng rằng hôm nay đế két thiên két mà ai đều chán két đâu. Nàng hàm hồ mà lên tiếng, thấy vân không thánh mẫu trấn an thiên đế, lúc này mới chần chờ mà nhìn về phía tư thủy tinh quân. Tựa hồ người này trong mắt liền không có bí mật giống nhau. Ta cùng an huyền tiến vào kia không gian cái khe, chính là thông đạo nơi. Nàng sợ sợ phủ phục lại đây các yêu thú lông xù xù cái đầu, vừa cần vóc mà sợ soạn một lần, cảm thấy mỹ mãn mà đối chính mình sư tôn nói lên chính mình kỳ ngộ, ôn hòa mà nói, vì kia Phượng Hoàng Đại Nhân đã cứu ta cùng an huyền, bằng không chúng ta đã sớm bị không gian gió lóc treo cổ. Nàng từ đầu chí cuối mà đem không gian cái khe trung hết thảy nói. Mỗi ngày đế sanh mặt nhìn qua, đối vị này tam giới chí tôn trợn rắn mắt nhi, mới vừa rồi không kiên nhẫn mà nói, thông đạo thoạt nhìn đã không lớn rắn chắc, nói vậy sẽ không có quá nhiều bối rối. Béo Phượng Hoàng kêu nặng nhìn, cũng chính là tới thăm người thân, thời gian vừa đến, nhưng cha liền bay đi, chưa chắc có thể có thiên đế nhiều như vậy rối rắm ngươi nhìn xem đây là cái gì thái độ? Chẳng sợ thiên đế sốt ruột thượng giới người tới vấn đề. cũng chịu không nổi vọng thư thiếu quân này thái độ. Cái này chính là ở đối Vân Không Thánh Mẫu cùng Huyền Hy Thiên Quân ở rít gào. Vân Không Thánh Mẫu nhìn bầu trời, Huyền Hy Thiên Quân xem mặt đất, đều không có nói chuyện. Hiển nhiên là Dương Túng. Vọng thư thiếu quân trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắc ý chi sắc. Cái này biểu tình nhưng đem thiên đế cấp tức điên. Nhưng mà lúc này tứ cố vô thân, còn có một cái tựa hồ xem náo nhiệt tư thủy tinh quân. Thiên đế nhấp nhấp khóe miệng, lại không có nói thêm nữa cái gì. Ở ngay lúc này, hắn thế nhưng không biết nên nói cái gì đó. Đột nhiên có một loài chúng bạn xa lánh độc cô cảm đau. Đương nhiên, thiên đế bệ hạ, còn không biết chuyên nhất đệ tử hạ quyết tâm muốn cùng chính mình cúi chào. kia phượng hoàng đâu? Vâng không. Thánh mẫu hiện tại bất chấp thiên đế ưu thương tâm tình, vội vàng đối chính mình đệ tử hỏi. Tuy rằng đối nhà mình sư tôn vẫn là có oán khí, bất quá vọng thư thiếu quân lại từ vân không thánh mẫu, trên mặt kia bức thiết biểu tình nhìn ra cái gì. Nàng trong lòng hơi hơi than nhẹ, ở tư thủy tinh quân một loại mặt tranh ánh mắt thấp giọng nói, liền ở hạo dương trên núi, ở vị kia đài yêu anh chiêu bên người, sư tôn. Vân không thánh mẫu nhìn như đối thiên đế chỉ là qua loa đại khái, chính là lúc này, lại có thể kêu nàng nhìn ra được tới. Nàng vị này sư tôn trong lòng, thiên đế là phi thường quan trọng, có lẽ là so bất luận kẻ nào đều quan trọng người. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mạc tranh hâm mộ. Đương một nữ tử, có thể ở vĩnh sinh năm tháng, trăm vạn năm mà ái một cái nam tử, người nam nhân này nhất định thực hạnh phúc đi. Vọng thư thiếu quân cũng không biết, chính mình có thể hay không có nhiều như vậy cảm tình, ở về sau vô cùng năm tháng, vẫn luôn đối huyền hy thiên quân. Thực kiên định! Vấn đề này tức khắc đã bị Tuấn Mỹ Thiên quân đại nhân cấp giải quyết. Thư thư đến chết đều sẽ ái ta. Huyền Hy Thiên quân ôm lấy ái nhân vòng eo, nằm ở nàng bên tai, đem nhiệt khí cùng mỉm cười thanh âm thổi vào nàng run tới run đi lỗ tai. Vọng thư thiếu quân đón nhà mình sư tôn cùng thiên đế quỷ dị ánh mắt, không khỏi xấu hổ. Cái kia cái gì, thế nhưng đem đấy lòng lời nói cấp nói ra. Người đối ta như vậy có tin tưởng, nàng cảm thấy huyền hy thiên quân đối chính mình nhất, định là chân ái a. này chính mình đều đối sau này trăm vạn năm năm thắng không có gì tin tưởng, chính là huyền hy thiên quân lại chắc chắn chính mình nhất định sẽ vẫn luôn thích hắn đi xuống. Như vậy tín nhiệm cùng khác sau cảm tình, tức khác liền lệnh vọng thư thiếu quân trong mắt tràn ngập cảm động, nàng bất chấp này thanh niên đè ở bên tai ái mội. Đem chính mình dựa vào trong lòng ngực hắn, hàm chứa ý cười nhẹ giọng nói, không sai, đến chết ta đều ái ngươi. Nàng nghiêng đầu, đem miệng. Mình đưa đến này thanh niên bên miệng, hôn hôn. Huyền hy thiên quân trầm mê ở cái này chủ động ngọt ngào hôn môi, lương bạc khóe miệng hơi hơi gợi lên, che giấu ở một đôi hơi hơi hát trầm đôi mắt. Nàng đương nhiên sẽ tới chết đều ái hắn. Hắn không chỉ có tin tưởng nàng đối chính mình ái. Thậm chí đương nàng thật sự không yêu chính mình, xoay người đi vào người khác ôm ấp, hắn nhất định sẽ không ngăn trở nàng. Hắn chỉ biết chiếc nàng. Đến chết, nàng đều là của hắn, cũng chỉ xe ái hắn. Hắn bồi nàng. Cùng chết. Cửu đầu điểu cảm tình, luôn là như vậy. Trung Thành ẩn nhẫn, sau đó, ngoan tuyệt. Hắn cái gì đều không có nói, chỉ là ôm lấy trong lòng ngực quen thuộc mà ấm áp thân thể. Đương huyền hy thiên quân, ánh mắt chừng ở kinh nghi bất định vân không thánh mẫu trên người thời điểm, chỉ là ngoéo một cái chính mình môi mỏng. Thiên hậu, dùng chính mình làm ra từng cái sự, đem vọng thư thiếu quân đẩy đến xa hơn. Vọng thư thiếu quân từ trước trong lòng quan trọng nhất chính là nàng sư tôn, chính là đương nàng đối chính mình sư tôn thất vọng, khi từ đây hắn chính là nàng quan trọng nhất người. Hắn thật là đến cảm tạ, thiên hậu tìm đường chết. Hắn vẫn chưa khuyên vọng thư thiếu quân không cần đối vân không thánh mẫu sinh ra khúc mắt, cũng rốt cuộc ở chính mình mấy ngày nay ẩn nhẫn nhìn vân không thánh mẫu cùng vọng thư thiếu quân, chi gian ẩn ẩn mới lạ, cười cười, tiếp tục cùng chính mình ái nhân ôm hôn. Hắn hy vọng chính mình mới là vọng thư thiếu quân đặt ở đấy lòng người, nặng đấy lòng không cần có một cái khác quan trọng đến sẽ trao động người tồn tại, vân không thánh mẫu cũng không được. như vậy kịch liệt liền thần nữ ba nghìn tư thủy tinh quân đều nhìn không được vị này có được vô số thần nữ hậu cung tinh quân chỉ là mỉm cười nhìn nhìn liền trời đi khai ánh mắt lúc sau liền đối thờ ơ lạnh nhạt thiên đế ấm áp mà nói ta khuyên thiên đế mau mau ký xuống phù triệu lệnh này hai đứa nhỏ thành thân bằng không bằng không không chuẩn phải phụng tử thành hôn a tư thủy tinh quân tuy rằng đối cái này không thèm để ý Bất quá nói vậy thiên đế sẽ không vui huyền hy thiên quân có như vậy, không trong sạch sự tình. Hắn lại lần nữa nhìn nhìn vọng thư thiếu quân, chật chật khóe miệng, lại không có nói thêm cái gì. Một đạo thủy quang hiện lên, anh Tuấn tinh quân đã không thấy tâm hơi. Vân không thánh mẫu thượng không biết huyền hy thiên quân tâm cơ sâu như vậy, hãy còn ở ngây thơ, cũng cảm thấy có chút thương mắt. Nàng hôm nay tâm tình cũng không thập phần sung sướng, đã chết một cái đệ tử. Chẳng sợ biết hắn xứng đáng, lúc này tâm tình hảo liền kỳ quái. Vân không thánh mẫu thở dài một tiếng, đối thiên đế hơi hơi ý bảo. Thiên đế trầm mặt một lát, điểm điểm tôn quý đầu, xoay người đi rồi. Ở thượng giới chỉ sợ sẽ có người hạ giới đại sự trước mặt, hắn đã không muốn lại cản trở chính mình đệ tử này nước chảy thành sông cảm tình. Hắn chỉ là cảm thấy lo lắng, ở vân không thánh mẫu đi theo chính mình cùng nhau trở về thiên cung thời điểm. Nhìn này rất là bình tĩnh. Tam giới, này ba mươi vạn năm gian, chính mình nỗ lực trấn thủ mới vừa rồi trở nên càng thêm mỹ lệ tam giới, nhẹ nhàng mà nói, trẫm không thể kêu bất luận kẻ nào thương tổn tam giới. thượng giới những cái đó tiên nhân, nhiều năm như vậy qua đi, thật sự còn sẽ cùng từ trước tương đồng sao? Bọn họ thật sự sẽ không lại mơ ước cái này tam giới sao? Hắn là tiên đình chủ nhân, là che chở tam giới chí tôn. chẳng sợ chỉ là một chút nho nhỏ hoài nghi, đều không thể thả lỏng. Thượng giới một khi có người hạ, giới, nếu lòng dạ khó lường, kia đối với tam giới tai nạn là vô cùng thật lớn. Thật lớn đến có lẽ vô lực chống đỡ. Người ở không tin được bọn họ trung ai. Vân Không Thánh Mẫu đột nhiên mở miệng hỏi, năm đó tiên đình bên trong đi trước thượng giới sở hữu tiên nhân, đều nghe theo ba người tiết chế. Phương Nam Tiên Đế Phương Đông tiên đế, Phương Bắc yêu vương Này ba vị thiên đế, trấn áp sở hữu giả tâm bừng bừng đi trước thượng giới tiên nhân. Nếu không có này ba người gật đầu, không người dám. Lại lần nữa hạ giới, quấy phong vân. Thiên đế hẳn là tin tưởng này ba người, chính là lúc này lộ ra kia kinh sợ cùng đề phòng. Lại lệnh vân không thánh mẫu phát hiện, thiên đế đã sớm không hề tín nhiệm bọn họ. ngươi hoài nghi yêu vương vẫn là đông lâm. thiên đế lại chỉ là lẳng lặng mà liếc chính mình thê tử liếc mắt một cái hắn đang xem đến chính mình thê tử thời điểm ánh mắt trở nên mềm mại mà ấm áp chính là quay đầu nháy mắt lại trở nên tràn ngập lạnh băng nhẹ giọng nói hạ giới phượng hoàng là thuộc về ai Ngư hoài nghi nam trầm vân không thánh mẫu quả quyết nói tuyệt đối không thể nàng bất chấp sẽ lệnh thiên đế không mau lạnh lùng mà nói ngươi không thể hoài nghi nàng nam trầm Thương hải tan điền, ai thay đổi, nàng cũng sẽ không đổi biến. Thiên đế ánh mắt phóng đến xa xôi mà không mang, lẩm mẩm mà nói, ba mươi vạn năm đều đi qua. Lúc trước cái kia một lời nói một gói vàng năm trầm đế quân, có thể hay không cũng ở thời gian bên trong thay đổi bộ. Giáng, hắn không biết, chính là lại không thể đi đánh cuộc vấn đề này. Bởi vậy, hắn ánh mắt đột nhiên trầm trầm, nhìn về phía vân không thánh mẫu lạnh lùng mà nói. Cho nên, kêu kia Phượng Hoàng lại đây. Chúng ta muốn hỏi cái minh bạch, nam trọng đến tục cùng suy nghĩ cái gì? Loại này hoài nghi thái độ, tức khắc liền lệnh vân không thánh mẫu vi thường thất vọng, nàng tựa hồ không muốn cùng thiên đế, dây dưa từ trước bạn bè có thể hay không thương tổn tam giới, chỉ là xoay người phất tay áo bỏ. Đi, thuận tiện bắt cóc thiên đế phù triệu, chiêu cáo tam giới, chính mình để tử vọng thư thiếu quân. Chính là thiên hậu đệ tử, vị do thiên quân. Thậm chí huyền hy thiên quân, tự động nhường ra chính mình thiên giới đệ nhất chiến thần danh hiệu. Sở hữu tôn vinh, đều chắp tay nhường lại. Tam giới đều ở tò mò vị này mới mẻ ra lò phỏng thư thiếu quân thời điểm, thiên đế cũng không nhàn rỗi. Hắn tự mình đi trước hạo dương sơn, muốn gặp một lần béo vượng hoàng, thuận tiện tính toán lời lẽ nghiêm khắc, khảo vấn một chút. Sau đó... Hạo dương trên núi một tiếng chấn động tam giới rít gạo. Tiên đình chấn động. Thiên đế bị vô tình mà oan ra tới. Phi đầu tán phát chật phật bất khan, từ kia hạo dương trong núi nông ra máu bay ngược mà ra, đâm nát bảy tám tòa tiên sơn, bốn năm tòa cung điện. Đồng dạng là một cái đuôi chuyện này. Thiên đế bị đánh, đàn tiên ghé mắt. Bổn đại gia hà giới, thật sự không có ý khác. Béo phượng hoàng ngồi xổm thật lớn anh chiêu trên đầu. Nỗ lực đem cây đậu trong mắt bài trừ, thành khẩn biểu tình. Đương nhiên, quay tròn chuyển đậu đỏ mắt nhi bộ dáng, bài lộ nó nội tâm. vọng thư thiếu quân vẻ mặt khổ bức mà cười cười. Nàng nhìn thật lớn, thướng mặt âm trầm anh chiêu, nhìn nhìn này thường cổ thần thú kia thật lớn sâm bạch răng nanh, càng thêm mà cảm thấy chính mình là cái bi kịch. Thay đổi ai, đương hưng phấn mà chuẩn bị kết hôn, đều đã chiêu cáo tam giới, chuẩn bị đương một cái sung sướng tân nương tử. Từ đây cùng chính mình ái nhân tại đây thiên địa bên trong vĩnh sinh. Bất diệt thời điểm, đột nhiên liền đã xảy ra bị nhà mình sư tôn truyền triệu, tới hạo dương sơn màu sinh mệnh nguy hiểm thảo cái cách nói sự tình, đều sẽ cảm thấy chính mình hảo vô tội. Nàng là thật sự không nghĩ tới, trong tam giới còn có không đem thiên đế đương hồi sự nhi, nói oanh đi liền oanh đi, nói ổ đã liền ẩu đã, hiện giờ thiên đế trên mặt còn mang theo cái đuôi ấn nhi đâu. nếu không phải vân không thánh mẫu muốn trấn an tiên đình bên trong bất an tiên nhân thoát không khai thân vọng thư thiếu quân cũng sẽ không ngồi ở chỗ này nàng đang ở tuyển về sau cùng huyền hy thiên quân ở bên nhau sinh hoạt tiên cung đâu rốt cuộc phòng ở mới là đại sự nhi a vọng thư thiếu quân quyết định tuyển vừa rời thiên đế càng xa càng tốt tốt nhất có thể khoảng cách sinh ra mỹ xa xôi tiên cung bằng không mỗi ngày mặt đối mặt Không phải thiên đế diệt nàng, chính là nàng lại lần nữa xé trời mà ra. Nhưng mà huyền hy thiên quân lại đối nàng nói, không cần vì hắn miễn cưỡng lưu tại tiên đình. Bên trong, ở đằng tiên trước mặt chiêu cáo tam giới kết hôn, quay đầu lại cùng nhau về quê Bắc Địa đi, không bao giờ cùng thiên đế thiên hậu ngoạn nhi. Trong lòng kỳ thật đối thiên đế, ăn anh chiêu một cái đuôi rất vui sướng khi người gặp họa. Bất quá vọng thư thiếu quân đã sớm không phải, từ trước thẳng thắng cái kia vọng thư thiếu quân. Luân hồi tháp bên trong nhiều ít học tập tới rồi phàm nhân giáo hoặc cùng dối trá, tuy rằng không có đối thiên đế hỏi han ân cần, bất quá ở huyền hy thiên quân. Trước mặt rất là biểu đạt một phen đối thiên đế lo lắng, đội lấy huyền hy thiên quân càng như hòa biểu tình. Bởi vậy, đương vân không thánh mẫu đem dò hỏi phượng hoàng đến tộc cùng muốn làm gì đó, nhiệm vụ giao cho nàng. Nàng không thể không bóp mũi tới, thuận tiện mang theo chính mình ái nhân. Huyền hy thiên quân yên lặng mà ngồi ở anh chiêu trước mặt. Anh chiêu tức giận, cùng thiên đế trở mặt tức khắc lệnh tam giới lâm vào rung chuyển. Tiên đình dừng chân vô số tới nguyệt, anh chiêu là phi, thường đặc thù tồn tại. Nó là tam giới người thủ hộ là bị cam chịu, cùng thiên đế đều có thể đánh đồng cường giả. Hai vị cường giả xung đột, lệnh tam giới đều vì này bất an. Huống chi, thiên đế lúc này mặt thật là ném lớn, huyền hy thiên quân lại không biết thiên đế đến tột cùng nói gì đó, dẫn tới thường cổ đại yêu như thế tức giận, nhưng mà cũng nhiều ít biết một ít, thiên đế cần nhất trong miệng nhắc mãi nam trầm lòng dạ khó lường, chỉ sợ là khiến cho anh chưa tức giận nguyên nhân. Hắn, trong lòng biết năm đó tam giới bên trong, anh chư cùng vị này phương nam tiên đế rất có giao tình, bởi vậy cũng không hề nhiều lời khác. Che chở vọng thư thiếu quân ngồi ở anh chiêu trước mặt, thấp giọng bồi tội nói, sư mẫu làm ta cùng thư thư mời đến, cùng ngài nói tiếng xin lỗi. Nàng nói, chưa bao giờ hoài nghi, chỉ là thiên đế gánh vác, tất yếu lọng cái minh bạch. Ai nguyện ý hoài nghi từ trước bạn bè đâu. Chỉ là thiên đế là phải đối tam giới phụ trách, luôn là sẽ hoài nghi một chút. Đương nhiên, huyền hy thiên quân phi thường không thích vân không thánh mẫu ở thiên đế, bị vã mặt lúc sau. Còn gọi vọng thư thiếu quân tới hạo dương sơn. Nếu anh chiêu không cho mặt mỗi, lại hướng vọng thư thiếu quân trên mặt trường một cái đuôi, kia tính ai. Bởi vậy huyền hy thiên quân đi theo ái nhân tới. Ít nhất, liều mạng không cần cũng đến bảo vệ nhà mình thư thư. Cho nên ta nói là cái hiểu lầm. Lông xù xù béo đô đô một đoàn mau cầu nhi liền ở anh chiêu, trên đầu lăn qua lăn lại, kia béo. Đến liền đầu đều nhìn không thấy phượng hoàng một bên ngậm tiên thảo. Một bên hàm hồ mà nói, hà giới như vậy càng cỗi chúng ta chủ nhân cũng chướng mắt a Ở tiên đình cảm thấy đã hảo xa hoa hoang giả tiểu giấy nhũi, đột nhiên cảm thấy chính mình tiến hóa thành tam giới tiểu giấy nhũi. béo Phượng Hoàng hiện giờ xem như bắc địa thần quốc trưởng lão, vọng thư thiếu quân cảm thấy huyền hy thiên quân không tiếng động mà trầm mặc đối Phượng Hoàng cười gật đầu nói, ta cũng cảm thấy tiền bối chủ nhân. Không phải như vậy tiểu nhân. Nga Phượng hoàng nghiêng đầu, nỗ lực mở to tiểu đầu tự mắt nhi, cười hì hì hỏi, Ngươi lại không có gặp qua chủ nhân của ta, như thế nào như vậy tin tưởng nàng? Ngay cả thiên đế kia vương bác chê con đều không tin đâu. Tuy ta không thấy tiên đế phong thái, chỉ là ta thường tưởng, đây là vị quan minh lỗi lạc cường giả, mới có thể được đến vạn tiên đi theo, dư giả chẳng sợ qua đi 30 vạn năm, như cũ đối nàng nhớ mãi không quên. vọng thư thiếu quân thấy phượng. Hoàng Mỹ đến nỗ lực chơi lên chính mình đầu nhỏ, nhìn đến nó, là có thể khuyến khích ra kia xa xôi thượng giới, vì kia tiên đế là như thế nào phong thái, nhẹ giọng nói, như vậy cường giả, muốn quân lâm Hà giới, như thế nào dùng mịch mờ ti tiện che giấu thủ đoạn. Nàng hẳn là chỉ biết dùng đường đường chính chính biện pháp, tới chân chính mà tuyên cáo chiếm cứ tam giới. Nàng khẽ thở dài một hơi, trong lòng lại kỳ thật nghĩ. Thiên đế lòng dạ chỉ sợ không bằng vị này phương nam tiên đế, nàng cảm, thấy ít nhất vị này tiên đế, nhất định sẽ không nghi ngờ chính mình đã từng đồng bọn. Một khi trả giá tín nhiệm, liền tuyệt không sẽ dao động. Âm thầm sáng lập thông đạo, chỉ sợ chỉ là vì tiền bối hạ giới tìm kiếm hỏi thăm chính mình bằng hữu, đúng không? Phọng thư thiếu quân mỉm cười, nhìn điểm đầu nhỏ phượng hoàng. Mới vừa rồi còn hơi thở bất thiện anh chiêu trầm mặt thật lâu. Dùng một loại phản phất một lần nữa đối đại ánh mắt nhìn vọng thư thiếu quân Huyền hy thiên quân rủ một trên mặt Lại lộ ra tự hào sáng rọi Đây là hắn ái nhân Chẳng sợ tài thượng cổ yêu thú trước mặt Như cũ không đọa phong thái Thiếu quân nói được rất là Lục đào tiên quân hận không thể ngủ thể đầu địa mà ghé vào anh chiêu y áp dưới Thuận tiện đem xanh biết con rắn nhỏ hướng chính mình trong lòng ngực sủi Sủy Thật sâu mà lo lắng này, tính tình trở nên không lớn Mỹ Diệu thượng thần đem chính mình một ngụm cấp ăn. Hắn cần nhất một không cẩn thận bại lộ một cái trọng đại bí mật chính là thành tựu. Huyền hy thiên quân cùng vọng thư thiếu quân nhân duyên chính là hắn Luân hồi tháp. Cái này giấu không được, rốt cuộc tuy rằng vọng thư thiếu quân không hề truy cứu, cũng giữ kính như bưng, chỉ là lục đạo tiên quân chính là quên mất. Lúc trước hai quân đối chiến, không ít tiên vệ đều thấy a Từ đây lục đạo tiên quân liền đã chịu thiên đế ghét bỏ. Nếu không phải vân không thánh mẫu cảm thấy hắn làm tốt lắm, bởi vậy đối hắn phá lệ coi trọng có thêm, lục đạo tiên quân đều cảm thấy chính mình có. Thể cùng Bắc Địa thần quốc những cái đó các yêu thú cùng nhau lưu đầy Bắc Địa tính. Tiên sinh quả thực thê lương, hắn hiện tại còn không biết, thực mau chính mình liền phải khổ bức mà đi theo chủ quân vĩnh trú Bắc Địa. Ngươi thật là một cái thú vị người đâu. béo phượng hoàng nhìn liền tính là ở anh chiêu cùng chính mình trước mặt như cũ lộ ra tự tin cùng trầm ổn vọng thư thiếu quân đột nhiên cúi đầu thang một tiếng này tam giới vĩnh viễn cũng không thiếu chân chính nó hàm hồ một tiếng đem chính mình lăn vào anh chiêu gia long lăn lăn liền lăn đến anh chiêu bên tai nhi nhỏ giọng nhi kề tai nói nhỏ nhẹ giọng nói tam giới có như vậy tương lai ngươi còn lo lắng cái gì đâu cùng ta đi thôi Nó nghiêng đầu, thấy phọng thư thiếu quân lỗ tai rung run chừng thẳng lên tới, cũng không kiên dè nói thẳng nói, ta lần này hạ giới, chính là đến mang anh anh đi trước thượng giới. Mau cầu như tựa hồ cảm thấy anh chiêu trầm mặt, xoay chuyển cây đầu mắt nhi liền gào khóc, lửa đỏ một viên. Mau cầu khóc đến tiên thảo đều phải từ anh chiêu trên đầu ngã xuống, tuy rằng nó tay mắt lanh lẹ mà lấy hoàng hoàng móng vuốt nhỏ nghìn cân treo sợi tóc, mà ấn xuống tiên thảo. Anh anh ngươi không biết, ta kia không lương tâm đề đề cùng khổng tước chạy, ta hảo cô rơn a Nó khóc đáng thương cực kỳ, anh chiêu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Chẳng sợ biết này Phượng Hoàng ở trang đáng thương, chính là nó như cũ không thể ngồi xem nó khóc thúc thích. Nó đồng dạng nhìn về phía vọng thư thiếu quân, trong lòng có một ít vui mừng. Nó đã trông coi tam giới vô số năm tháng, lúc trước sở hữu hứa hẹn, kỳ thật đã sớm thực hiện. Này tam giới bên trong, vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu chân chính kinh tài tuyệt diễm tiên nhân, mà nó cái này lão yêu quái, cũng nên thoái vị nhường hiền, cũng đi qua quá chính mình sinh sống. Nó trầm mặt thật lâu, mới vừa rồi nâng lên thật lớn móng vuốt sờ sờ trên đầu kia viên mau cầu nhi, nhìn đến nó lăn đến chính mình móng vuốt thượng dữ tợn trên mặt lộ ra một cái. Bình tĩnh biểu tình, nhẹ nhàng mà cực gật đầu. Nó ở gật đầu nháy mắt, liền nghe được mau cầu nhi hoan hô. Phọng thư thiếu quân đều trợn tròn mắt, chỉ chớp mắt, vì Phượng Hoàng bắt cóc một con anh chiêu nhưng như thế nào chỉnh. Vốn dĩ cũng đã vẻ mặt huyết thiên đế còn không tức chết à. Nam trọng đế quân là không tưởng hạ giới cây sóng gió, chính là nạn này linh thú, bắt cóc tiên đình thủ hộ thú A Thiên đế, còn không được khí học máu. huống chi, vẫn là phọng thư thiếu quân tận mắt nhìn thấy, như... Vậy cái tin chữ đi báo cho thiên đế, thiên đế chẳng phải là muốn càng hận nàng. Vọng thư thiếu quân lại ăn này dự bị cuốn tay nải trốn chạy anh chưa một cái đuôi, không thể nề hà mà bị trừ đến thiên đế trước mặt, nàng cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt đen đuổi, đều không muốn nhìn bầu trời đế kia trương bị trừ một cái đuôi lúc sau, lại bị một móng vuốt cào đến phá tướng mặt, ủ rủ cược đuôi mà nói, hỏi rõ, thông đạo chính là vì anh đưa tới. Đi thông thượng giới thông đạo hiện thế, chuyện này cũng không có ở tam giới truyền lưu, bởi vì này xác thật là một kiện sẽ khiến cho tam giới rung chuyển sự tình. vọng thư thiếu quân cũng hoàn toàn không cảm thấy, thượng giới liền nhất định so tam giới càng tốt. Bất luận như thế nào, nơi này là bọn họ quê nhà. Xin tại đây, khéo này, chẳng sợ biết có thông đạo có thể đi trước thượng giới, nàng cũng không có nghĩ tới thật sự tiến đến. Lệnh nàng có ràng buộc hết thảy, đều ở chỗ này. Huyền hy, bắt địa những cái đó lông xù xù thích đại gia các yêu, thú. Có lẽ không kịp thượng giới, chính là nàng lại nguyện ý vĩnh viễn mà lưu lại nơi này. Cái này có nàng an huyền, nàng thuộc chân hạ giới. Thiên đế biểu tình lại bình tĩnh cực kỳ. Hắn tựa hồ đối anh chiêu rời đi, cũng không có vọng thư thiếu quân trong tưởng tượng như vậy thương tâm cùng phẫn nộ. Thậm chí có một loài ẩn ngẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác Ngăn ở phòng thư thiếu quân trước người huyền hy thiên quân phun ra một hơi Hắn nhấp nhấp khóe miệng, ở thiên đế phức tạp ánh mắt nhẹ Giọng nói, thông đạo thực mau liền phải biến mất, anh chưa tiền bối Sư tôn, ngày sau ta cùng với thư thư, cũng sẽ bảo hộ tam giới Hắn ánh mắt tràn ngập kiên định, hắn nắm phòng thư thiếu quân tay Hai người trên mặt lộ ra nghiêm túc lệnh thiên đế chấn động Vị này tam giới chí tôn mang theo vài phần mệt mỏi trên mặt, lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng nói, huyền hy, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Hắn tự hồ lập tức liền thả lỏng, bởi vì tại đây phía trước, hắn càng lo lắng chính là cái này đệ tử muốn đi trước thượng giới, đem chính mình ném xuống. Hắn đã không thể lại mất đi cuối cùng đệ tử. Hắn vẫn chưa nói ra chính mình lo lắng, huyền hy thiên quân lại trên mặt có chút phức tạp. Bởi vì hắn đã đoán được chính mình sư tôn đến tộc cùng đang lo lắng cái gì? Lo lắng thượng giới giả tâm, cũng lo lắng chính là chính mình ruồng bỏ. Chính là hắn hiện giờ chỉ có thể vô tội chính mình sư tôn. Hắn cuộc đời này vô số năm tháng, chính là bảo hộ chính mình thư thư, này phiến thiên. Địa, mãi cho đến tam giới mai một. Chính là hắn cũng sẽ không lại lưu tại thiên đế bên người. Tính, bọn họ nguyện ý đi, đã kêu bọn họ đi. Thiên đế thâm trầm biểu tình nhìn thiên cung phía trên kia lập lòe đàn tin nhẹ nhàng mà nói, bọn họ đi rồi, tam giới có lẽ sẽ không hề bình tĩnh, chính là chỉ cần có trẫm mở, hết thảy đều sẽ không thay đổi. kia đầy trời tinh quân trấn áp tam giới vạn tiên, chính là kỳ thật cũng giam cầm tam giới. Bọn họ vĩnh viễn cao cao tại thượng quan sát phía dưới. Xin linh, chính là lại trở thành trở ngại này đó chân chính tân sinh ưu tú tiên nhân bình cảnh. bọn họ chiếm cứ tốt nhất sao trời cùng địa vị kẻ tới sau lại chỉ có thể phủ phục ở bọn họ trước mặt nếu huyền hy thiên quân không phải phía sau có hắn cái này sư tôn đồng dạng vô pháp ở bọn họ trước mặt ngẩng đầu chính là thiên đế lại biết huyền hy thiên quân là không thua kém với kia đầy trời tinh quân có bọn họ ở tam giới bên trong ưu tú người tài liền vĩnh viễn đều không thể chân chính mà khống chế tam giới vinh quang mà này trong đó Tư thủy tinh quân là chư thiên tinh quân bên trong số một lãnh tụ. Hắn cũng sẽ đi. Thiên đế ngẩng đầu, nhìn kia sao trời bên trong nhất lộng lẫy một ngôi sao, lạnh lùng mà nói, tư thủy, sớm tại rất nhiều năm trước, liền tưởng đi trước thượng giới. Hắn nghĩ đến tư thủy tinh quân rời đi phía trước, kia khóe miệng mang theo sung sướng ý cười, còn có mặt danh cảm tình, đột nhiên cười nhạo một tiếng. suy si tâm vọng tưởng, tư thủy hoài niệm người kia. Đã sớm hôi phi yên dịp, hắn vẫy vẫy tay, cầm muốn nói lại thôi vân không thánh mẫu tay, nhẹ nhàng mà nói, gọi bọn hắn đều đi. Béo Phượng Hoàng xuất hiện, đồng dạng là cái cơ hội, lẫn nhau đều có thể nhẹ nhàng, cũng là tốt. Vọng thư thiếu quân không hiểu ra sao, lần này, liền huyền hy thiên quân đều không hiểu ra sao, bất quá thiên đế không muốn nói, kia này hai người trẻ tuổi đương nhiên sẽ không ép hỏi. bởi vậy ra cửa liền bắt đầu tiếp tục thu thập thành thân sự tình thiên đế thiên hậu ái đồ thành thân kia tự nhiên là tiên đình hạng nhất đại sự cũng không lớn yêu cầu phọng thư thiếu quân cùng huyền hy thiên quân như thế nào bận rộn hai người kia nhàn nhã tới rồi cực điểm nhưng mà liền ở thành thân trước một ngày Đường kia tam giới vô số tiên nhân tiến đến tiên đình triều bái chúc mừng, đương sở hữu ánh mắt đều hội tụ với tiên đình, đột nhiên, tiên đình phía trên kia lộng lẫy ngân hà bắt đầu chấn động. Phọng thư thiếu quân đang ở vạn tiên chú một dưới, ăn mặc lửa đỏ áo cưới. Đứng ở thiên cung phía trên, cùng huyền hy thiên quân nắm tay cấp thiên đế thiên hậu thi lễ, liền cảm thấy này cơ hộ là giao động tam giới căn cơ chấn động. những cái đó sao trời phản phất muốn thoát khỏi này một giới giống nhau ra sức tránh thoát biển sao chữa một viên đại tinh bên trong truyền đến một tiếng lạnh lót sòng ngâm thanh chấn khắp nơi một cái cơ hồ có thể đem toàn bộ tiên đình đều che đậy cự long quân lấy sở hữu sao trời ngửa đầu rít gạo sòng ngâm bên trong hạo dương đỉnh núi một tiếng thú rống phản phất là ở ứng hợp Đàn tiên khiếp sợ hoảng sợ bên trong, lưỡng đạo lưu quang biến mất ở vân trống không cuối, không bao giờ gặp lại. Tin giả trống vắng, lớn hơn nửa vang lớn, từ không biết tên địa vực truyền đến. phỏng thư thiếu quân cơ hồ đứng không vững, đợi chính mình ái nhân, chấn động mà nhìn kia lưỡng đạo lưu quang biến mất phương hướng. Tiên đình trên đỉnh, sao trời mai một, hết thảy đều hóa thành hắc ám. Chính là tam giới bên trong rồi lại có sung sướng mà. Thông khoái thanh âm, vô số hơi thở tự phía dưới mà đến, chậm rãi diễn biến vì tân sao trời. Sở hữu hết thảy, đều rượt sở hẳn lên, ở tân sinh yếu ớt ở ngoài, tọa sáng bừng bừng sinh cơ. Thiên đế cùng vân không thánh mẫu ánh mắt bình tĩnh, mười ngón tay đang vào nhau, cùng tự thiên cung dưới, quan sát này tam giới hết thảy. Đây là thánh nhân giao cho trậm thế giới, mặc kệ phát sinh cái gì, trẫm đều sẽ vĩnh viễn ở chỗ này. Nơi nào đều không đi, thẳng đến cùng này tam giới cùng nhau tiêu tán. Thiên Đế nghiêng đầu, nhìn Vân Không Thánh Mẫu, mỉm cười, "Ta sẽ bồi ngươi." Hắn thê tử lặng lặng nắm lấy hắn tay, kiên định mà nói, "Nàng từ bỏ rất nhiều, từ rất nguyên tắc, vạn tái bạn bè, có lẽ, còn có chính mình âu yếm đệ tử. Nàng sẽ không hối hận, chỉ là cảm thấy thật sâu tiếc nuối cùng một chút hơi hơi, mệt mỏi. Nhưng cho dù là như thế này, Nàng cũng sẽ đứng ở hắn bên người. Mà lúc này, Tuấn Mỹ tân hôn thanh niên, đồng dạng đem ánh mắt dừng ở chính mình bên cạnh người ái nhân trên. Người, bọn họ đỉnh đầu, các có một ngôi sao lộng lẫy, nở rộ thuộc về bọn họ sáng ngời. vọng thư thiếu quân ngửa đầu, đối hắn lộ ra một cái rõ ràng tươi cười. Thương hải tan điền, nàng đều sẽ cùng hắn làm bạn. Thẳng đến mai một.